Chuông Gió, quyển Năm, Chương Chính, Biên soạn tôi Quả nhiên, theo như lời tang Châu lạc ma đã nói, quỷ đường đường hồi phục rất nhanh. Ngày hôm sau, lúc đưa nhóm người tang Châu lạc ma lên đường, cô đã có biểu hiện cảm xúc giống như những cô gái bình thường khác. Cứ nắm góc áo của ương tông, vùng vằn không chịu buông ra. nói ương tông các người nhớ phải trở về sớm một chút chùa tan trác không có ai hết sẽ không tốt đâu ương tông có chút khổ sở hắn biết quý đường đường phải trở về hán tùy sư phó nói là cô chỉ về đó để tỉnh dưỡng mà thôi sau này nếu có thể sẽ trở về lại chùa tan trác nhưng chuyện về sau Thì ai có thể nói trước được chính xác chứ? Hắn từ nhỏ, lớn lên ở chùa tan trát, Tiếp xúc không nhiều người lắm. Trừ sư phó và các sư huynh ra, Thì cũng chỉ có vài người dân du mục thưa thớt. Chỉ có duy nhất quý đường đường, Xem hắn là bằng hũ mà thôi. Hắn nhìn quý đường đường trong xe của nhạc phong, nhịn không được hỏi tan châu lạc ma. Sư phó, Cứ như vậy mà để cô ấy giao cho người khác sao? Thật sự là không có vấn đề gì chứ. Lạp mổ là bằng hữu của chúng ta kia mà. tàng Châu nói. Đó là bằng hữu của Lạp mổ. Hắn tới là để tìm kiếm cô ấy. Lạp mổ cũng đã tới lúc phải nên đi rồi. Ương Tông nhịn không được nói. Nhưng Lạp mổ đâu có quen biết hắn. Tạc Châu. tan châu lạc ma cười ha ha, duỗi tay chỉ vào bệnh viện bên đường. Người nhìn thấy cái gì? Lúc này đang là vào buổi sáng, trên đường cái người đến người đi, ương tông mở to hai mắt nhìn cả nửa ngày, chần chừ mới đáp được một câu. Rất nhiều người ạ. Nhiều người như vậy, vì sao lạc mổ lại không chọn đi với ai? Mà lại đi cùng hắn Có nhiều lúc Chỉ cần nhìn và nghe Là có thể biết Lạp mổ thật ra Đã nhận ra hắn rồi Chúng ta không cần lo lắng Cho cô ấy nữa Nhạc phong quyết định Đi về con đường lớn phía bắc Thứ nhất là có thể cùng đường Với nhóm của Trần Nhị Bàn Thứ hai Cảnh sát tuyến bắc vô cùng độc đáo Hắn muốn cho Quý Đường Đường đầu óc thoải mái. Theo như lời của tang Châu Lạc Ma đã nói, cảm quan của ấy cần phải được mở ra hết. Thứ ba, cũng là vì tuyến Bắc có nhiều dân du mục, hắn cũng muốn xem qua đường đường đã sinh sống một cách như thế nào. Nhưng sau đó, Nhạc Phong bị kéo khoảng cách ra xa với nhóm Trần Nhị Bàn. Nguyên nhân là vì hắn phải dừng xe liên tục, Quỷ đường đường liên tục chỉ vào ngoài cửa sổ xe. Dâng! Một tiếng! Cứ mỗi lần như vậy, hắn phải dừng xe lại. Có lúc chỉ là một cánh đồng cỏ khô bên đường cũng làm cô thích thú ngạc nhiên. Có lúc thấy một con chó ngao tạng đeo vòng cổ đỏ thẳm. Có lúc phải dừng xe vì cô muốn xem bò tay Tạng. Cô đều tỏ vẻ rất tò mò, mồm chữ O, mắt mở to ra nhìn. Những lúc đó, nhạc phong đều nắm tay cô thật chặt, dắt cô đi. Trần Nhị Bàn chạy xe phía trước, lòng trang đầy buồn bực. Có một lần nhịn không được nữa, phải lái xe quay ngược lại, thì thấy nhạc phong và quý đường đường đang nhẫn nhơ bên đường, tức đến thiếu chút nữa là học máu. Phong tử, dọc theo đường đi đều toàn là mấy thứ này, có cái gì đẹp và lạ đâu chứ. Với lại... Không phải đường đường đã ở đây một năm rồi sao? Mỗi ngày đều nhìn thấy thì có gì lạ đâu chứ. Nhạc phong không để ý gì tới hắn, chỉ ngồi trên cỏ nhìn ngắm quý đường đường vui chơi. Quý đường đường dường như xem đủ rồi, chạy lại kéo tay nhạc phong Nhạc phong thật nhanh nhẹn, đứng dậy mỉm cười, triều mến nhìn cô. Đi! Quý đường đường cười khanh khách, hướng trần nhị bàng nói ta thích hắn trần nhị bàng tức giận vì sao vì hắn ngoan ngoãn biết nghe lời ta trần nhị bàng nói vậy nếu tôi đây cũng ngoan ngoãn nghe lời cô có phải là cô cũng thích tôi không không thích vì sao quý đừng đừng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày mới nói ra một câu làm cho Trần Nhị Bàn nín bặt. Vì người béo nhạc phòng bên cạnh ôm bụng cười lăn lộn, Trần Nhị Bàn nước mắt lưng tròng, "Lão tử sẽ không thèm đi chung đường với hai người các ngươi nữa." Trần Nhị Bàn quay xe đi, tâm trạng bi thương khi bị người ta đánh vào nỗi đau béo mà mình luôn tự ti. Hồi xưa, lúc ta còn ở bộ đội ta đẹp trai gấp 10 lần thằng Nhạc Phong ý chứ. Cứ đợi đấy, đến khi thằng ắt kia có vợ, sau đó rồi cũng sẽ béo như ta. Trần Nhị Bàn tức ấm ức trong lòng. Sau đó không thèm chờ đợi Nhạc Phong nữa, chỉ là cứ cách một khoảng thời gian thì hai người nhắn tin báo địa điểm cho nhau. Nhưng khoảng cách của Nhạc Phong càng lúc càng xa dần. Cuối cùng một lần báo địa điểm, Biết được Nhạc Phong cách đoàn xe đã quá xa rồi Thì Trần nhị Bàn đã hoàn toàn không trông cậy vào Nhạc Phong nữa Hắn nhắn tin cho Nhạc Phong Hai người cứ từ từ mà tâm tình yêu đương đi Chúng tôi đã đi hết hồ Linh Thiên Tây Tạng rồi đấy Tây Tạng có ba thánh hồ Trong đó hồ Nạp Mộc Thác Tức là hồ Nam Sô Hay hồ Nam Nghĩa Hoặc là Hồ Thiên Đường là một hồ nước trên núi cao tại khu tự trị Tây Tạng. Cách 112 km về phía bắc tây bắc của trung tâm Ha Sa, Hồ Nam Xô có vẻ đẹp của làn nước trong xanh như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu cả một vùng núi trời mây trắng. Hồ Nam Xô trong tiếng Tây Tạng nghĩa là Hồ Thiên Đường là hồ nước mặn cao nhất thế giới với độ cao 4.720m so với mực nước biển và diện tích khoảng 1900 km vuông Có lẽ vì độ cao như vậy mà nước hồ ở đây luôn giữ được màu xanh ngọc lam tuyệt đẹp, không hề bị ô nhiễm. Nó là một trong ba hồ nổi tiếng linh thiêng bậc nhất Tây Tạng. Cho nên, dân lữ hành Đại Bắc Tuyến thường hay lui đến đây. Người Tạng thường hay gọi hồ là Thố, vì họ muốn nơi linh thiên này, không có nhiều người đến quấy rầy. Họ không muốn bị khai phá thành khu du lịch. Người Hán tới đây quá nhiều, họ vẫn luôn kiên trì gọi hồ là Thố. khi xe nhạc phong đi ngang qua hồ nước mặn nam Xô này quý đường đường nhìn cảnh sắc bên ngoài thấy cá đầy hồ các loài chim từ nơi khác cũng bay cả một quãng đường xa đến cư trú vô cùng đông đúc cô không bảo dừng nữa mà chỉ há hốc mồm wow lên một tiếng nhạc phong dừng xe lại cô gấp đến không chờ nổi mà quay cửa kính xe xuống nhoài nửa thân mình ra ngoài nhạc phong liền ôm chặt cô lại đường đường em ngồi xuống đi coi chừng ngã bây giờ quý đường đường vẫn không chịu ngồi xuống rất sốt ruột nhưng xe lại không thể tiến tới quá gần hồ vì chỉ cần chúng nghe thấy tiếng động cơ xe thì cả bầy chim lữ hành sẽ bị chấn động chạy tứ tán hết ngay nhạc phong với tay lấy ba lô phía băng ghế sau rồi lấy ra một cái ống nhòm nhìn ra xa chỉnh cự ly xong rồi mới đưa cho quý đường đường em dùng cái này mà xem nè quý đường đường say mê mắt dán chặt vào ống kính nhìn không chớp mắt hồ nước mặn nổi tiếng linh thiên bậc nhất của Tây Tạng như một thiên đường Với màu xanh lam của mặt hồ, màu trắng của mây, màu vàng của nắng Và bầu trời xanh dường như không thể nào xanh thêm được nữa Trời bắt đầu chạm vàng tối, khí trời lạnh dần Phía trên mặt hồ có một tầng xương mờ nhàn nhạt mông lung Phía xa xa là những mảnh đất lộ ra màu sắc vàng ống ở đó có từng bầy chim đang dừng chân đậu chúng dường như đi chảy hội ồn ào náo nhiệt thật là một cảnh sắc đẹp như tranh không bao lâu cả bầy chim lần lượt tung cánh vào không trung rồi mất hút rồi trời bắt đầu lất phất mưa phùng nên tầm nhìn ra xa giờ chỉ thấy mỗi màu sắc xanh lam của hồ và muối kết tinh xung quanh cảnh sắc mờ mịt dần. Quý đường đường buồn bã thở dài, Nhạc Phong ôm chặt cô từ phía sau, áp sát gò má cô vào mặt mình, hỏi nhỏ: "Vậy, đi chưa?" "Không đi." "Không đi thì không đi." Nhạc Phong lặng lặng nhìn cô chờ đợi, nơi này chỉ cách thị trấn một đoạn ngắn thôi, nên cũng không lo. Xung quanh im ắng. bỗng có một bầy vịt trời lướt bay lên âm thanh xôn xao một lát sau lại trở về sự tĩnh lặng trời hết mưa lất phất những vì sao trên bầu trời đêm cũng bắt đầu xuất hiện in đầy lên mặt hồ thời tiết bắt tay tàn khi trời vừa tối thì nhiệt độ liền sẽ giảm rất nhanh Nhạc Phong kéo kính cửa sổ lên một chút, lấy khăn hoàng cổ của mình choàn lên đầu của đường đường, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt phía trên, rồi áp hai tay cô vào hai lòng bàn tay mình sưởi ấm để cô không bị lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, quý đường đường tự nhiên vùi mặt vào lòng Nhạc Phong rồi nói, Ta mệt rồi! Vậy em chịu đi chưa? Không đi. Nhạc phòng kéo hết kính cửa sổ xe lên, bật điều hòa xe nhiệt ở nhiệt độ cao nhất, sưởi ấm rồi tắt đèn trần xe, nhất thời trước mắt tối đen như mực. Bên ngoài, những vì sao dày đặc cả trời đêm, thỉnh thoảng giữa không trung chợt xẹt qua một vệt sáng sao băng, đuôi nó kéo dài xuống Nhạc phong với lấy cái chăn đắp kỹ cho đường đường rồi nhẹ nhàng nói Đường đường của anh ngoan ngoãn nào đi ngủ thôi Quý đường đường trố mắt nhắc nhở hắn Ngươi chưa niệm kinh lục độ mẫu chú cho ta nghe mà Nhạc Phong thầm mắng chính mình quên mất, nhanh tay bật đèn trần xe, lục trong ba lô, lấy ra quyển sách kinh mà Tan Châu Lạc Ma đã đưa. Quyển sách có âm hán dịch phía bên dưới mỗi trang, nên Nhạc Phong cho rằng có âm hán thì đơn giản thôi. Ai mà ngờ, khi đọc thì toàn những từ lạ. Âm dịch cũng không hiểu gì cả. Câu đầu tiên là quỳ lạy chí tôn thánh độ mẫu quỳ lạy phấn tấn cứu độ mẫu nhạc phong gằn từng chữ một căn bản không biết phải chánh phải Ngưng chỗ nào đọc lũng ca lũng cũng tự nhiên sực nhớ lại một cảnh Qua thượng niệm kinh từng xem trong một bộ phim nhạc phong cười khẩy rung đùi đắc ý trong lòng nghĩ có gì đâu mà khó chứ Đến khi niệm được vài chữ, thì sau đó những đoạn sau hắn liền biến thành lúc như vừa đọc, lúc như vừa hát. Có khi đọc một chữ rồi, dừng lại, rồi tự nhiên kéo dài âm ra. Quỷ đường đường lúc đầu, còn mở to mắt, nghiêm túc cẩn thận nghe. Sau đó nhịn không được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo, cảm thấy nhạc phong niệm kỳ cục. Tuy cô chưa niệm bao giờ, nhưng nghe nhiều nên đã thuộc lòng. Cô thấy nhạc phong niệm sai bét nhẹ, vì không ai niệm kinh như vậy cả. Cô nằm trong lòng nhạc phong, lăn qua lăn lại, bụng miệng cười không ngừng. Nhạc phong, người niệm kinh gì kỳ cục vậy? Không hay được như ương tông. Nhạc phong gái đầu, lúng túng trả lời. Thì tại vì... Anh đâu phải là dân niệm kinh chuyên nghiệp đâu chứ Bỗng nhiên phát hiện ra điều gì Giật mình hỏi Đường đường Em vừa gọi anh là gì Quý đường đường cũng nhìn hắn Hai mắt mở tròn xoe trong vắt nói Thì là nhạc phong á Không phải người ta là nhạc phong sao Chẳng lẽ đến cái tên của mình Người cũng không nhớ nữa à Khóe mắt Nhạc Phong như muốn trực trào nước mắt. Tính nói gì rồi lại thôi, không thể nói được thành lời. Cuối cùng chỉ mắt mấy môi, thấp giọng nói. Chỉ là anh niệm không hay như Ương Tông thôi à? Quý đường đường nói. Để ta niệm cho ngươi nghe nha. Cô duỗi tay ra tắt đèn trần xe. Nhạc Phong ngồi ôm cô, nhẹ giọng hỏi. Em không cần đèn sao? Không cần, ta đều thuộc hết cả rồi. Nhạc Phong ngạc nhiên nhìn cô. Em có thể nhớ hết sao? Tàn trao lạc ma muốn ta nhớ. Ông ấy nói khi nào tâm trạng của ta không tốt thì nên thường xuyên tụng niệm độ mẫu với kinh Phật Pháp là có thể giải thoát tất cả sợ hãi buồn đau trên thế gian này. Cô nằm trong lòng nhạc phong, rụt rịch trở người, sửa tư thế cho thoải mái. ngưng thần suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng bắt đầu ngâm nga. quỷ đường đường niệm rất thành thục, thấp giọng ngâm nga niệm kinh. Kinh Phật có thể trấn an tâm tính con người. Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, tiếng niệm kinh trầm thấp, tự hồ như truyền ra rất xa, rất xa. tinh tế cứ quanh quẩn bên tai từng câu từng chữ. Nhạc phòng nhẹ nhàng ôm cô, bỗng nhiên hắn giác ngộ. Hắn nhớ lại lúc cha mình bị chết cháy, hắn ngày sau đó đối xử với mẹ mình như là một kẻ thù. Còn cả miêu miêu Khiết Du, chị nhạn tử, mau Ca Tưởng Dung, Cuộc sống hắn vòng đi vòng lại những người này, họ làm cho hắn vui, buồn, giận, oán, thù. Đôi lúc cảm thấy được sự ấm áp, an ủi, có lúc hắn đã từng tưởng họ là người thân, nhưng cuối cùng, càng lúc, càng xa cách dần, thậm chí có khi trở mặt thành thù. Những sự việc dần lướt qua, thời gian trôi qua dù đã xảy ra chuyện tốt xấu gì, thì cho đến nay... Bọn họ vẫn là những người bạn tốt tri kỷ Ngày mai Nếu có thể còn gặp lại Nhưng khi quay lưng đi Có thể chính là lời vĩnh biệt mãi mãi Mọi chuyện trong cuộc sống Dù tốt hay xấu Cũng là do con người cùng nhau tự làm ra Vận mệnh như một cái phất tay nhẹ thôi Sẽ đảo lộn tất cả Làm cho người ta khổ sở đau thương Rồi tự nhiên lại tự bù đắp vào Là may mắn không ngờ tới Cuối cùng Cuối cùng Thì người con gái trong lòng ngực mình Làm trái tim mình nhớ nhung Làm trái tim mình đau khổ Tuyệt vọng Đã tưởng kết thúc rồi Một giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống Quý đường đường sửng sốt Nhẹ nhàng dũi tay Lâu mặt Nhạc Phong, nhỏ giọng hỏi Ngươi khóc sao Nhạc Phong? Nhạc Phong nhẹ nhàng cầm tay cô áp vào má mình Đường đường, cảm ơn em Cảm ơn ta cái gì chứ? Cảm ơn em đã đến ca này để anh gặp em lần đầu tiên Cảm ơn em đã yêu anh, vẫn luôn luôn yêu anh Cảm ơn em đã gọi cuộc điện thoại này để anh biết là em vẫn còn cảm ơn cảm ơn em nhạc phong nghẹn ngào nói không được nữa quý đừng đừng có chút hiểu ra nhưng càng nghĩ thì lại càng không hiểu cô thỏ thẻ bên tai nhạc phong nhạc phong ngươi đừng khóc nữa từ này không cần khổ sở nữa ta không bắt ngươi đọc kinh nữa đâu Ta sẽ đọc giúp ngươi mà. Nhạc phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô. Ừ. Hắn còn có một câu chưa nói xong, đó là câu Cảm ơn em đã cho anh một gia đình. Từ khi hắn còn là thiếu niên mới lớn, gia đình hắn đã tan nát. Hắn coi như là một kẻ không gia đình từ đó. lòng hắn luôn ấp ủ muốn có được một mái ấm. Lúc này đây, hắn cảm thấy rất ấm áp, nhìn ra bên ngoài cửa kính, mặt hồ ánh lóng lánh những ngôi sao, Tầm hắn bình an đến lạ thường. Chào các bạn. Thật ra mình cũng muốn đọc cho nó hết cái chuyện này sớm nhưng mà cái chuyện này cực kỳ khó soạn luôn với lại dạo này mình ít đọc là tại vì mình xảy ra nhiều chuyện lắm nên không có thời gian để mà soạn để mà đọc nên các bạn thông cảm khi nào mà có thời gian là mình sẽ đọc ngay nên các bạn đừng có hối mình tội nghiệp mình thật sự mình có rất là nhiều chuyện xảy ra nên không có tâm trí để mà soạn được cái chuyện không phải là mình muốn tại sao không soạn chuyện này hết mà đi soạn chuyện mau sơn thực tế là như vậy nè chuyện này ngộ lắm khi mà ha có hứng lên nó soạn ra nhanh cực kỳ còn không có hứng một câu một chữ cũng không có viết được chữ nào hết trơn á như là ha hứng lên thì có thể làm một hơi được một chương còn không hứng lên là một chữ cũng làm không được nó ngộ vậy nó không có ra chữ cái đầu cái đầu óc của mình nó nó không có được như người ta nó ngu ngu sao á nên các bạn cũng thông cảm cho mình nếu mà mình soạn không hay thì các bạn góp ý bỏ qua cho mình nhưng mà mình bảo đảm chắc chắn với các bạn trăm phần trăm mình tra từng từ từng chữ chứ mình không có soạn sai lung tung giống như là những cái câu khó là mình sẽ ngồi tra có những cái mà mình làm xong hết rồi nhưng mà cái từ đó mình không hiểu nó là cái gì mà mình phải ngồi tra cho phải đúng chính xác chứ mình không có lướt qua có những cái đó những cái mà không phải trong ý chính mình cũng không lướt qua mà mình phải soạn cho chính xác dù văn văn chữ của mình không có hay nhưng mà mình ráng cố gắng soạn cho nó chính xác các bạn đừng hối mình cái cái chuyện này nó cực kỳ cực kỳ khó soạn luôn mà có hứng mới làm được nha không có hứng là ha một chữ cũng không ra nhưng mà mấy mấy ngày nay cả tuần cả tuần nay thì mình có nhiều chuyện buồn lắm chuyện tùm lum chuyện hết nên không có thể nào làm được nên các bạn thông cảm cho mình nha, đừng có hối mình tội nghiệp mình. thật sự còn có nhiều người nói là tại sao không đặt tên là kênh này kênh nọ. thật sự là mình không có muốn, tại vì mình đây là mình tại sao không đặt tên là kênh radio audio hay là kênh nghe truyện ma hay gì đó. nhưng mình cũng báo cho các bạn là mình muốn cái cái kênh này là cái kênh cá nhân của mình. ai thích thì vô nghe mình không đi về doanh số không muốn không ai thích thì vô nghe thôi chứ mình không có chủ yếu kiếm tiền trên đây nên các bạn đừng có chỉ trích ở mày ngưng đọc đi chuyện này mày đọc không hay à, à, à, mày đừng có đọc nữa để người khác đọc ủa sao ngộ vậy trời Bởi vậy mình muốn làm cái này Là cái kênh riêng của mình Là mình muốn làm gì làm Mà không ai có thể mà ha Vô xỉa sói mình Chửi mình được nữa Thật sự là mình bị nhiều người chửi Là mình xóa comment một mớ rồi đó Có những người mà chửi nhiên Chửi rất là nhiều luôn Mình bị stress luôn Mà sau đó mình nói là Mình không quan tâm tới Có người chửi thì cũng có người nghe rồi Các bạn rồi, Mình nói vậy thôi Mình cũng Mình cũng chỉ nói là các bạn đừng hối Khi nào mà có thời gian là mình sẽ đọc liền, đọc ngay Tại vì mình không có thời gian Có có ngày thì mình làm nửa buổi Có ngày thì mình làm tới mười mấy tiếng lần Rồi mình còn về Mình lo làm bánh, làm trái, bán thêm, kiếm tiền thêm nữa Chứ mình không có à, mình Mà có thời gian rảnh là mình làm liền à mình không phải kể công này nọ đâu thật sự mình làm thì mình thích cho mình thích chuyện chung gió này từ hồi 3 bốn năm trước chứ không phải là mới đây nhưng mà hồi đó nghe cái cô cái cô gì đọc nè cô quả táo đọc á thì nghe trội ghiền tới nỗi mà lên kiếm mà không biết ở đâu để mà để mà đọc tiếp người ta chỉ như người ta drop lại người ta tới đó người ta dừng không có kết thúc nên nay mình đọc lại Thì mình mình đọc lại rồi mình soạn được chương nào hay chương đó. Mình cố gắng soạn hết trong thời gian sớm nhất. Rồi chúc các bạn vui vẻ nha. Tự nhiên mà với này, có không phải là mình muốn đọc ngắn đâu. Tại một chương của nó có lúc một chương của nó dài tới ba 30 phút. Có khi một chương nó dài có mười mấy phút, hai chục phút. Nên, nên không phải là mình đọc ít đâu. Mình soạn chương nào là mình đọc chương đó. mình không thể nào mà soạn hai chương rồi mình ghép lại cái chuyện này được nó nhức đầu lắm nên các bạn thông cảm nha nay chương này có hai chục phút thôi nghe đỡ đi